You from Washington The voice of America. VOA. Đây là Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn chương cùng toàn ban biên tập xin kính chào giả. Chúng tôi mở đầu phát thanh 8 giờ tối thứ bảy ngày 21 Giêng, năm 2012 với phần lực các tin chú ý trong ngày. Bộ trưởng Quốc phương Pháp đến Kabul sau vụ lính Afghanistan bắn chết 4 binh sĩ Pháp Quốc hội Yemen thông qua dự luật giành quyền miễn tố cho Tổng thống Saleh và nổ bom ở Nigeria giết chết ít nhất 7 người Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Huy Phương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Kinh tế, Doanh nghiệp Kế đến là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày hôm nay đến Kabul để thảo luận với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, một ngày sau khi một binh sĩ Afghanistan bắn chết bốn quân nhân Pháp. Bộ trưởng Gerard Longgett nói rằng Pháp giữ vững quyết tâm mang lại ổn định cho Afghanistan. Trước đó, chính phủ Pháp nói rằng họ có thể ra vụ Afghanistan để xác định lập trường của Pháp sau Kapisa ở, ở miền Đồng. Vụ này còn gây tích cho 15 quân nhân Pháp. Ông Longreth đã gặp gỡ này là nạn nhân của sự tin tưởng mà họ đã đặt vào các binh sĩ Afghanistan mà họ hướng luyện. Quay sang Yemen, thì Quốc hội nước này đã chính thức thông qua dự luật dành quyền miễn tố cho Tổng thống Ali Abdullah Saleh để đổi lấy việc ông rời bỏ chức vụ đã nắm giữ từ năm 1978. Dự luật do các nước láng giềng trong vùng Vịnh Ba Tư làm trung gian điều giải, cho phép ông Saleh được hoàn toàn miễn bị truy tố vì những tội phạm xảy ra trong 33 năm cầm quyền. Việc này là một phần của thỏa thuận đạt được hồi tháng 11 để chấm dứt 11 tháng rối loạn chính trị. Thỏa hiệp miễn tố đã gặp phải sự chỉ trích dữ dội của những nhân vật tranh đấu dân chủ. Họ đòi đưa Tổng thống Saleh ra tòa để xét xử về vụ đàn áp đầy bạo lực nhắm vào những người biểu tình chống chính phủ, trong đó đã có hàng trăm người bị thiệt mạng. Luật mới cũng dành quyền miễn tố từng phần cho các viên phụ tá chính trị của ông Saleh, tuy những điều khoản tu chính và phút chót đã thu hạp phạm vi của sự khoan hồng này. Dựa theo thỏa thuận của các nước vùng vinh thì ông Saleh đã giao quyền cho Phó Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi. Các đảng chính trị chính ở Yemen đã đồng ý chọn ông Hadi làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống sẽ tổ chức vào tháng 2 tới đây Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các ứng viên muốn được đảng Cộng Hòa đề cử tranh chức Tổng thống Mỹ ngày hôm nay tiếp tục vận động ở South Carolina trong lúc việc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu cho cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang này. Cuộc tranh đua này gắt gào đến nỗi ông Mitt Romney và ông Neil Gingrich ngày hôm nay sẽ phải tới tận vận, phải đi vận động tại cùng một địa điểm và cùng một thời gian. Các ông tham giám hộ của cựu chủ tịch viện đang tăng mạnh trong cuộc hôm qua, ông Romney đã tìm cách hạ thấp kỳ vọng của mọi người đối với ông và ông nói rằng cuộc chạy đua khi cao vào phút cuối là một việc lý thú. Các nhiều cuộc thăm thấy ông Romney sẽ dễ dàng giành được thắng lợi ở South Carolina. nhưng sau các vụ đã kích dịu dội của các đối thủ ông cùng với một loạt nhiều vụ xấu trộn của cuộc đua trong tuần này, Thì nhiều cuộc thăm dò và các nhà phân tích chính trị cho thấy kết quả của cuộc tranh đua khít khao hơn nhiều. Ông Gingrich có thể hưởng lợi từ việc thống đốc Rick Barry của tiểu bang Texas bỏ cuộc hôm thứ Năm và công khai bày tỏ ủng hộ ông. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hối thúc quốc hội và dân chúng ủng hộ sáng kiến mới của ông nhằm đẩy mạnh công nghiệp du lịch mà ông nói sẽ tạo thêm nhiều công ăn việc làm. Trong diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, Tổng thống Obama nói rằng ông muốn làm cho việc du khách tới thăm và tiêu thiện ở nước Mỹ được dễ dàng hơn. Ông đề nghị rút ngắt thời gian kiểm tra ở phi trường đối với những người thường ra vào nước Mỹ, xét đơn nhanh hơn cho những người xin chiếu kháng tại những nước có khu dân trung lưu ngày càng đông như Trung Quốc và Brazil, và gia tăng con số các quốc gia mà công dân của họ được miễn thị thực vào nước Mỹ. Tổng thống Obama nói rằng ông đã thực hiện những bước tiến để cải thiện nền kinh tế sau khi Quốc hội không ủng hộ những sáng kiến của ông. Ông cho biết ông sẽ trình bày một kế hoạch hành động trong bài diễn văn về tình trạng liên bang vào thứ Ba tới đây. Quý thính giả đang nghe chương trình việc ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Cảnh sát Nigeria cho biết kỹ nhất 7 người đã thiệt mạng trong một loạt những vùng nổ bom có phối hợp nhắm vào các trụ sở của cảnh sát và chính phủ tại thành phố Kano ở miền Bắc. Thành phố mà đa số dân theo Hồi giáo này đã được đặt trong tình trạng giới nghiêm sau vụ tấn công ngày hôm qua mà nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram nhận trách nhiệm thực hiện. Hãng thông tin Pháp cho biết cũng có những vụ nổ xảy ra trong thành phố Yenawa ở miền Nam sau những vụ nổ tại Kano, nhưng không có ai bị thương. Tại Kano thì một kẻ nổ bom tự sát đã tấn công văn phòng của viên tổng thanh đặc cảnh sát của thành phố và vài phút sau đó thì những vụ nổ xảy ra tại các địa điểm khác của thành phố lớn thứ nhì ở Nigeria. Kẻ nổ băng tự sát đã thiệt mạng trong vụ nổ và những kẻ tấn công khác cũng bị hạ sát trong những vụ chạm súng với cảnh sát. Một phóng viên của đài VOA cho biết có đến 24 vụ nổ trong vòng 90 phút. Ông Abubakar Jiprin, người đứa đầu công tác ứng phó với tình huống khẩn cấp của chính phủ thành phố Kano, cũng đã mô tả tình hình ở đây là hỗn loạn. Ông cho đài VOA biết rằng nhân viên của ông đã không thể tới nơi xảy ra vụ nổ thứ nhất vì bị các lực lượng an ninh ngăn chận. Một phát ngôn viên của Boko Haram cho báo chí biết rằng những vụ nổ này có mục đích trả đũa cho việc vài thành viên của họ bị bắt ở Cano. Máy bay chở vị Tổng thống bị lật đổ của Madagascar về nước ngày hôm nay đã bị buộc phải quay trở lại Nam Phi, là nơi ông sống lưu vong trong 3 năm qua. Một phát ngôn viên của ông Mark Ravalo Manana cho biết là các chức Madagascar đã đóng không phần không cho ông về nước. Ông Ravalo Manana thề quyết về nước bất chấp mối đe dọa bị bắt. Ông Ravalo Manana cùng với vợ đã rời phi trường Johannesburg ngày hôm nay để đi Madagascar. Trước khi lên máy bay thì ông có nói rằng ông biết chắc là ông sẽ không bị đuổi đi như năm ngoái. Các lực lượng an ninh ở Madagascar dọa sẽ bắt ông nếu ông quay về đảo quốc trong vùng Ấn Độ Dương ở phía đông nam Phi Châu. Ông Ravalo Manana bị tuyên án tù trung thân khiếm diện vì cái chết của mấy mươi người biểu tình của phe đối lập đã bị toán nhân viên an ninh của ông giết chết năm 2009 trước khi xảy ra cuộc đảo chánh lật đổ ông. Hồi tháng 9 năm ngoái, ông đã tác động kế hoạch phục hồi dân chủ của nước ông. Theo đó, thì lãnh tụ đạo chánh là Tổng thống Andrija Rolina được quân đội hậu thuận sẽ nắm quyền cho tới khi tổ chức bầu cử, và theo kế hoạch đó, ông có thể về nước. Thỏa hiệp này đạt được sau nhiều tháng thương thuyết với sự điều giải của cộng đồng phát triển Nam Phi Châu. Tổ chức này đã thúc giục Madagascar để cho ông Ravalo Manana trở về nước theo khuôn khổ của kế hoạch phục hồi dân chủ. Quý tín giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoa Kỳ cảnh báo là có thể đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Syria vì tình hình an ninh xuống cấp. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua đưa ra thông cáo nói rằng chưa có quyết định về việc này như họ đã yêu cầu Damascus thực hiện những biện cụ thể trong những ngày tới đây để cung cấp thêm các biện pháp bảo vệ an ninh. Toàn bộ đốc là một lần nữa yêu cầu tổng thống Assad chấm dứt vụ đàn áp kéo dài 10 tháng nay nhắm vào người biểu tình và từ chức. Họ nói rằng việc chấm dứt quyền cai trị của ông Assad là một việc không thể tránh được. Phát ngôn viên Jay Carney nói với báo chí ở Washington rằng quyền hành của Tổng thống Syria đang vụt khỏi tay ông. Tại Ai Cập thì các giới chức liên đoàn Ả Rập cho biết có phần chắc họ sẽ triển hàng sứ mạng giám sát ở Syria vốn hết hạn vào ngày thứ Năm. Các nhà lãnh đạo Ả Rập sẽ họp vào Chủ nhật này để duyệt xét bản phúc trình về tình hình Syria do vị tướng người sưu đoàn lãnh đạo toán giám sát viên đề nạp và sẽ quyết định về việc có để cho khoảng 165 giám sát viên lưu lại Syria thêm một tháng nữa hay không. Các lãnh tụ đối lập Syria kêu gọi liên đoàn Ả Rập mưu tìm sự can thiệp của quốc tế bởi vì sứ mạng giám sát của họ đã không ngăn chặn được bạo động ở Syria. Các tổ chức nhân quyền Syria nói rằng các giám sát viên hoạt động không có hiệu quả và chính phủ của Tổng thống Assad đã lừa gạt họ và gia tăng nhiệm vụ tấn công kể từ khi các giám sát viên bắt đầu hoạt động vào ngày 26 tháng 12. Cơ quan hàng không và không giao Hoa Kỳ tức NASA cho biết là nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất tiếp tục xu thế gia tăng đáng lo ngại của năm 2011 là một trong 9 năm nóng nhất kể từ năm 1880. Hầu hết các nhà khoa học trên khắp thế giới đồng ý với nhận định cho rằng hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu, phát sinh từ việc khí quyển trái đất đã tích tụ hàng ngàn tỷ tấn khí thải carbon do con người tạo ra trong hơn 100 năm qua. Viện Nghiên cứu Không gian Goddard của NASA tại New York cho biết, kết quả phân tích các dữ liệu mới cho thấy là nhiệt độ bề mặt trung bình trong năm 2011 tăng 0,52 độ bắt phân so với nhiệt độ trung bình của những năm giữa thế kỷ 20. Năm 2011 được xếp hạng là năm nóng nhất kể từ năm 1880. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Viện Goddard nói rằng vụ giao, sự dao động nhiệt độ hàng năm không quan trọng bằng xu thế của một thập niên hay lâu hơn. Danh sách của NASA cho thấy 11 trong số 12 năm nóng nhất là những năm của thế kỷ 21, từ năm 2001 cho đến năm 2011, và năm còn lại là năm 1998. Các khoa học gia của NASA cho biết thập niên đầu của thế kỷ 21 là thập niên nóng nhất trong vòng 100 năm nay. Hồi năm ngoái, các nhà nghiên cứu của NASA thực hiện một cuộc khảo cứu riêng rẽ đã cảnh báo rằng thế kỷ 21 có thể chứng kiến những sự thay đổi nhanh chóng và gây ra nhiều tai họa nếu tình trạng tăng nhiệt toàn cầu tiếp tục với tốc độ hiện nay. Họ tiên đoán loài người sẽ phải đối mặt với những cơn giông bão mạnh hơn và sẽ ra thường xuyên hơn, những vụ lũ lục và hạng hán dữ dội hơn và có những sự thay đổi lớn của chu kỳ mưa. The voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin thế giới của Đài VOAN. Quý giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voa.tientviet.com hoặc tại địa chỉ 22332233.com rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, do ước muốn phát triển nhanh chóng và vững chắc, các công ty ở Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác ở châu Á đang gửi các đạo quân gồm các nhà quản lý và giám đốc đến các trường kinh doanh của phương Tây để học các kỹ thuật lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai. Câu chuyện doanh nghiệp cuối năm âm lịch này được dựa trên bài báo của Miki Tanikawa trên trang mạng của tờ The New York Times. Mời quý vị cùng theo dõi. Ông Javier Singh, giáo sư môn quản lý kinh doanh tại trường Đại học Pennsylvania cho biết các nước đang phát triển hiểu rằng muốn duy trì tỷ lệ tăng trưởng, họ cần phải phát triển năng lực quản lý ở đẳng cấp thế giới. Đó là lý do chính mà các nước này đang nâng cấp kỹ năng nhân viên của họ để có thể đứng vững trước tình hình cạnh tranh toàn cầu. Một số trường dạy về kinh doanh xác nhận rằng trong những năm gần đây, số sinh viên của họ đến từ các nước đang phát triển thấy tăng trưởng đáng kể. Ông Martin Hackett, trưởng phòng tuyến sinh tại trường đại học Walton ở Pennsylvania, cho biết sinh viên Ấn Độ đến học tại trường của ông năm nay tăng 50% so với năm ngoái. Ông còn nhận thấy Trung Quốc đang muốn mở một trường đại học kinh doanh giống như trường của ông tại Trung Quốc vào năm 2013. Đối với cô Vũ Bình, giám đốc tài chính của Thấu đậu một công ty phân phối video trực tuyến hàng đầu ở Trung Quốc, chuyện cô được công ty gửi đi học để lấy bằng thạc sĩ kinh doanh sau khi cô đã có một số kinh nghiệm làm việc là chuyện quá rõ ràng. Cô cho biết trong vòng 10 năm qua, nhất là trong vòng 5 năm qua, có một xu hướng gửi người đi học để lấy bằng quán trị kinh doanh ngày càng nhiều. Hiện tượng này đi song song với sự phát triển của hệ thống kinh tế Trung Quốc vì Trung Quốc ngày càng tiếp xúc, trà sát với thế giới bên ngoài. Mùa xuân năm ngoái, cô Vũ Bình đã ghi danh theo học chương trình thạc sĩ kinh doanh với inset một cơ sở giáo dục có trụ sở tại Pháp. từ đó đến nay, mỗi tháng cô làm việc cho công ty 3 tuần và đi học một tuần. Chương trình học được tổ chức thành mô Mỗi tuần là xong một mô đơn. Thời gian đi học đã đưa cô Vũ Bình đến Singapore, Abu Dhabi, Thành phố Fontainebleau ở Pháp và Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh là những nơi mà cơ sở giáo dục INSEED có mối quan hệ. Cô nói, các bạn cùng lớp chia sẻ tất cả cuộc sống ngoài đời của họ, chia sẻ kinh nghiệm và các vấn đề quản lý hoặc các vấn đề khác với cả lớp. Đó là những câu chuyện người thật, việc thật, với các ví dụ thực tế ngoài đời mà các học viên có thể học hỏi lẫn nhau. Ông George Choi, giám đốc khu vực châu Á tại cơ sở giáo dục INSEED cũng cho biết, Số học viên người châu Á đã tăng lên đáng kể trong những năm qua và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục. Ông Krishna Palepo, Phó hiệu trưởng phát triển quốc tế cao cấp tại trường kinh doanh Harvard, tiểu bang Massachusetts, nói rằng, muốn hiểu được tại sao doanh nhân các nền kinh tế mới trỗi dậy, muốn học hỏi kinh nghiệm của các doanh nghiệp phương Tây, ta cần nghĩ đến sự bùng nổ về số cán bộ của họ và nhu cầu để quản lý số người này. Ông nói tiếp, các công ty dẫn đầu trong một khu vực đang phát triển nhanh có thể tăng trưởng nhanh gấp 5 hoặc 6 lần tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia nói chung. Để bắt kịp với sự phát triển đó, họ có thể phải thuê người nhanh hơn và phải có thành phần chỉ huy những người đó. Các công ty cũng cạnh tranh nhau để kiếm người có trình độ để lãnh đạo bởi vì họ biết rằng công ty càng tăng trưởng nhanh thì càng cần người quản lý giỏi. Họ thường hay phà nàn bị mất đi từ 10 đến 15% những người quản lý giỏi vì những người này luôn luôn được các công ty khác tìm kiếm để thuê mướn với mức lương cao hơn. Ông Palipo của trường Harvard nói rằng, dường như lãnh đạo trong các công ty ở Trung Quốc và Ấn Độ có những hạn chế nhất định và thiếu chiều sâu. Lãnh đạo doanh nghiệp không phải là chuyện bấm sinh, do đó Ấn Độ và Trung Quốc không có đủ các trường kinh doanh chất lượng cao để đào tạo người đố nhanh cho các công ty tiếp tục tăng trưởng. Vì lý do tăng trưởng mạnh và nhanh, Các công ty thường chọn người lãnh đạo doanh nghiệp từ các chuyên viên, ví dụ như kỹ sư phần mềm chẳng hạn. Sau khi người này có vài năm kinh nghiệm, một lựa chọn như vậy thường không mang lại hiệu quả, vì người kỹ sư phần mềm này không có kỹ năng quản lý, không có tư duy chiến lược, không biết quản lý tài chính, truyền thông và không có kỹ năng tiếp thị. Chương trình học dành cho các giám đốc điều hành doanh nghiệp được thiết kế một cách linh hoạt vì lý do những người này không có nhiều thời gian để đi nghiên cứu ở nước ngoài. Một số chương trình dành cho cấp lãnh đạo doanh nghiệp bao gồm các mô module ngắn, mỗi mô module kéo dài một tuần, ví dụ như vậy, và tốt nghiệp trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm. Một số chương trình kết hợp lớp học ngoài đời và tự nghiên cứu trên mạng, không cần đến trường. Tuy nhiên, cũng có những khoa học phục vụ cấp quản lý doanh nghiệp bận rộn, với các lớp kéo dài một vài ngày. Điều đó có nghĩa là học viên leo lên một chuyến máy bay cả chục tiếng đến lớp để tham dự các buổi học cấp tốc, được nhồi nhép đủ thứ về lãnh đạo và chiến lược trong vòng 2-3 ngày, và sau đó lại bay cả chục tiếng đồng hồ về lại công ty. Ông Martin Hackett, trưởng phòng tuyển sinh tại trường đại học Walton ở Pennsylvania cho biết nhiều học viên sau khi học xong đã nói với trường rằng những môn học mà họ học tại trường chính là những thứ mà họ cần. Tại Ấn Độ và Trung Quốc, các trường doanh nghiệp cũng mọc lên như nấm để đáp ứng nhu cầu, nhưng chất lượng chiều sâu và tính đa dạng Thường không tương đương với các trường ở châu Âu hoặc châu Mỹ. Những người đến học đã cho biết như vậy. Ông ravi Ravikumapanga là một nhà quản lý bán hàng cho một nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Ấn Độ. Ông đã có bằng thạc sĩ quan trị kinh doanh ở Ấn Độ và đã có nhiều kinh nghiệm bán hàng tại Ấn Độ. Thế rồi ông được chuyển đến một vị trí quản lý cao hơn ở châu Âu, nơi công ty của ông sắp nhập thêm nhiều công ty mới và muốn sử dụng các giám đốc điều hành người Ấn Độ để trông coi các đơn vị ở châu Âu. Ông Banga cho biết, ông đã có một cuộc trò chuyện với cấp trên và thú thật rằng ông không có nhiều kinh nghiệm để tiếp xúc với quốc tế, rất khó cho ông để đối phó với các đồng nghiệp người châu Âu và người Mỹ. Ông nói, tuy ông tự tin về kỹ thuật quản lý, nhưng không tự tin khi tiếp xúc quốc tế. Vì vậy, công ty gửi ông tham gia chương trình đào tạo quản lý của trường Harvard. Chương trình học được chia thành các mô Mỗi mô được học trong thời gian ngắn. Tổng cộng thời gian học là 7 tuần lễ. Ông Panga cho biết tại các trường kinh doanh ở Ấn Độ, trong một lớp học thường có 75% là sinh viên Ấn Độ, còn lại chủ yếu là từ Singapore, Malaysia và Dubai, không hề có người châu Âu, Mỹ hoặc Úc. Tại trường kinh doanh Harvard, ông Panga thích thú khi được học chung với các sinh viên của 57 quốc gia, trong đó có 7 người tạm thời ở chung với ông tại các khu ký túc nhà trường. 7 người này thuộc 6 quốc gia khác nhau. Nhóm học tập của ông học hành, giải trí Và gặp lại nhau nhiều lần trong suốt chương trình. Và ông Panga nói rằng, ông đã nhớ cái nhóm sống động này. Ông nói ông không nhớ nhóm này theo cái nghĩa tình cảm, mà trong nghĩa trí tuệ, vì họ có những buổi thảo luận nghiêm túc, hiệu quả với nhau. Các giáo sư nói rằng, nếu các tham dự viên muốn giao tiếp với các nền kinh tế phát triển hơn, thì họ phải hiểu lề lối làm ăn của các nước này. Lối kinh doanh của Trung Quốc hay dựa vào quan hệ và cơ hội con biết với những người có chức có quyền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 Để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Mời quý vị cùng theo dõi. Chào đón quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài tiếng Hoa Kỳ, VOA phát hành từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, cô gái với hình xăm rồng, cuốn tiểu thuyết trinh thám của Thụy Điển từng là cuốn sách bán chạy nhất trên thị trường quốc tế đã được chuyển thể thành phim tại Bắc Âu cách đây 2 năm và nay đến lượt Hollywood. Là một phụ nữ trẻ tuổi trầm ngâm và hoang dã, với mái tóc vốt keo dựng đứng, cơ thể mảnh mai, nhật nhạt, đầy các hình xăm công phu và sỏ vô số khuyên. Là nhân vật chính trong bộ ba tiểu thuyết thiên nền kỷ của tiểu thuyết gia Stig Larsson, cô ẩn mình trong bóng tối và trong ánh sáng chiếu ra từ màn hình máy tính để thu thập thông tin. Chủ đề của not cuộc not điều tra mới nhất của cô là một phụ nữ trẻ tuổi trầm ngâm và hoang dã, là Mikhail Blomkritz, một nhà báo làm việc ở Stockholm, bị mất uy tín vì các cáo buộc tội phỉ bán. Để tránh bị dòm ngó, ông nhận một công tác tại một thị trấn hẻo lánh. Điều tra một vụ án mạng từ mấy chục năm vẫn chưa tìm ra thủ phạm, có liên quan đến một trong những gia đình giàu có nhất Thụy Điển. Trong khi các chi tiết khủng khiếp hé lộ, ông nhận ra rằng ông có thể nhờ cậy vào sự giúp đỡ của chính người phụ nữ đã điều tra ông. It's Michael Blomkvist. May I come in? Xin viên người anh Dennis Crack, thủ vai Michael trong cô gái với hình rồng. It's a movie about violence towards women first and foremost and two people who find that a great injustice and that they decide that they're going to do something sẽ làm một điều gì đó để giải quyết vấn đề và tình tiết đó được đan lồng vào cốt trinh thám, đi tìm thủ phạm tuyệt vời này. Là ngôi sao quốc tế thủ vai điệp viên đam mê mạo hiểm James Bond, trong phim mới nhất, Craig nói, anh nắm ngay lấy cơ hội thể hiện một nhân vật hết sức bình thường như Michael. The most important thing about this character for me was to make him as real and as believable as possible and that Đối với tôi, điều quan trọng nhất về nhân vật này là hết sức làm cho khán giả tin anh là có thật. Rõ ràng có một nhân vật khác tôi từng đóng có lẽ sẽ xử sự theo một cách khác. Ông ấy bị bắn, bỏ chạy rồi hét lên như bất kỳ ai khác. Đó là điều khiến tôi yêu thích nhân vật này cũng như mối quan hệ của ông với Salander. Ông ấy không phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Ông ấy không cần phải né tránh việc thú nhận tội lỗi và ông ta rất sung sướng khi vướng mắt vào quan hệ Mà đúng ra, cô ấy lại là người nắm quyền quyết định. Trong bộ phim đầu tiên của Thụy Điển chuyển thể từ thiểu thuyết nổi tiếng, diễn viên Romy Rapace thủ vai Lisbeth Salander, tức cô gái với hình xăm rồng. Lần này, nhân vật Lisbeth do nữ diễn viên người Mỹ Ronnie Mara thủ vai. Mara nói cô cố gắng không để cho diễn xuất của mình bị ảnh hưởng bởi diễn viên trong bộ phim từng được quay trước đó hay hình ảnh mà các độc giả đã đọc cuốn sách có thể cảm nhận được. Thực thật mà nói tôi không thực sự nghĩ nhiều về chuyện người khác sẽ tưởng tượng nhân vật đó ra sao. Tôi diễn theo cách tôi cảm nhận nhân vật đó. Tôi đã đọc tất cả ba cuốn sách và có một hình ảnh rất rõ ràng về thực chất của cô gái này. Tôi thực sự không nghĩ nhiều về chuyện người khác nghĩ về cô ấy ra sao. Đạo diễn David Fincher từng hợp tác với Mara trong bộ phim được đề cử giải Oscar năm ngoái là The Social Network. Trong phần đầu phim này, cô thủ vai người bạn gái đã rất tình với người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg. Trở lại với thể loại trinh thám từng giúp ông thành công như Seven, The Fight Club và Jodiac, Fincher nói ông chú tâm hơn tới các nhân vật. The mystery of this movie wasn't that interesting to me. It, you know, Nazis and serial killers and the evil that people do in their basements của bộ phim này không phải là điều cuốn hút tôi. Những thứ như Đức quốc xã, những kẻ giết người hàng loạt và các hành động xấu xa mà người ta làm dưới tầng hầm với các công cụ quyền lực. Đầu tiên và trên hết, tôi quan tâm nhiều hơn tới con người ở vị trí trọng tâm và hàng đầu. Nếu khán giả bị cuốn hút bởi các nhân vật trong Dragontha thư giống như ông xin cho hi vọng ông sẽ tiếp tục chuyển thể hai cuốn sách còn lại trong bộ 3 thiên niên kỷ thưc quý vị đến đây cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn hóa kỳ nàyẹ gặp lại quý vị tối thứ bảy tuần sau trên làn sóng của đài tỉnh nước Hoa Kỳ cũng như trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ wvcapp.v Giả đang nghe chương trình việc ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày hôm nay đến Kabul để thảo luận với tổng thống Afghanistan Hamid Khazai một ngày sau khi mục binh sĩ Afghanistan bắn chết bốn quân nhân Pháp. Ông nói rằng Pháp giữ vững quyết tâm mang lại ổn định cho Afghanistan. Trước đó, chính phủ nói rằng họ có thể tiếp đãi binh sĩ sớm hơn kế hoạch sau khi xem vụ việc hôm thứ Sáu.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 Các ứng viên muốn được đảng Cộng Hòa đề cử tranh chức Tổng thống Mỹ ngày hôm nay tiếp tục vận động ở tiểu bang South Carolina trong lúc việc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu cho cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang này. Cuộc tranh đua gắt gào đến nỗi ông Mitt Romney và ông Neil Gingrich ngày hôm nay sẽ phải tới vận động tại cùng một địa điểm và cùng một thời gian. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy sự ủng hộ của cựu chủ tịch Hạ viện Gingrich đang tăng mạnh trong lúc ông chạy đua với ông Romney là cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts.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 Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.